Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chắc có ai kể cho bác sĩ nghe phải không? Lộc chưa kịp đáp thì bà quay vào gọi lớn. Liên, dọn mâm xuống, lấy cho bà bình trà, nhanh lên. Lộc vội càn lại, mời mời bà cứ tự nhiên. Bà cứ tự nhiên thì bà vừa ăn sáng vừa nói chuyện với tôi cũng được. Bà kiến an, đai, hai bàn tay vào nhau và từ tốn nói không dám hay là để tôi mời bác sĩ ăn quà luôn thể nhé. Lộc xua tay đáp: Cảm ơn bà, không không dám làm phiền bà." Chàng vừa dứt câu thì cô người làm từ căn buồng nhỏ ra dọn bàn, đồng thời đặt khách trà nóng, rót ra hai cái tách nhỏ. Chàng đỡ một ly từ tay bà Kiến An rồi trở lại câu chuyện cũ. Chàng bồi ngồi nói: "Chẳng có ai kể với tôi cả. Chính bà còn không kể thì huống chi là người ngoài." Nhưng mà sở dĩ tôi biết cô thanh tâm Là vì đêm hôm qua tôi gặp cô ấy Bà kiến an ngồi tựa ra thành ghế Đôi mắt nhìn xa xăm Rồi dòng lệ lại từ từ chảy xuống Chuyện này với bà không có gì lạ Con bà đã hiện về với nhiều người Và người nào cũng phải bỏ căn nhà ấy Bà sụt sùi nói Còn tôi chết oan Hồn chưa siêu thoát được Lộc điềm tĩnh bảo Bà tôi thì tôi vốn không có tin chuyện hồn ma hiện về Mãi đến đêm hôm qua thì tôi đành phải tin Nhưng tôi hy vọng từ nay con bà sẽ không về nữa đâu Bà kiến an lại thêm một lần ngạc nhiên về câu nói của Lộc Bà hỏi lại Bác, bác sĩ bảo sao cơ ạ Còn tôi từ nay không về nữa Sao sao bác sĩ biết Lộc chậm rãi giải, giải thích Tôi cũng chỉ đoán thế thôi Là vì đêm qua đó, tôi đã thử Bà thấy có kết quả. Tôi đề nghị thế này nhé. Bà với tôi đã đem chôn bỏ cái hòm đó đi. Tại sao đã hơn hai năm nay mà bà vẫn còn giữ cái hòm ấy để làm gì? Bà kiến an ngắt lời. Thưa là tại vì dạo ấy cảnh sát đòi giữ cái hòm lại để làm tăng vật. Rồi nhà tôi cứ để đấy. Mấy lần định đem đi đốt rồi mà chả hiểu sao lại cứ quên. Lộc tiếp tục ý kiến của mình. Chàng nói. Vâng Bỏ đi là phải Nhưng mà không nên đốt Mà nên đem chôn Hôm qua tôi tìm thấy bức hình của cô Thanh Tâm Bị lật úp trên nóc tủ Tôi đã lau sạch và dựng lại đàng hoàng rồi Không có nhang đèn gì cả Nhưng tôi đọc kinh Cầu cho linh hồn cô ấy Thì quả nhiên Từ đó cô ấy không về nữa Bà theo đạo Phật Thì bà nên đón thầy đến cúng cho cô ấy Còn tôi là người công giáo Tôi sẽ xin lễ nhà thờ Cầu cho cô ấy được an nghỉ. Xong rồi đó... Thì tôi sẽ ở lại căn nhà của bà. Bà Kiến An cảm động quá... Hòa lên khóc... Rồi đứng dậy... Bước sang nếu lấy vai lộc Vâng... Tôi cũng biết... <cười> Nói lời gì... Đồn ơn bác sĩ có lòng đối với con tôi. Vâng... Bác sĩ dạy thế nào... Thì tôi xin vâng theo thế đấy. À, bà, bà bác sĩ chờ một lát... Tôi bảo nó gọi nhà tôi... Ông mới ra chợ ăn hủ tiếu uhm, Để để tôi cho người đi gọi ngay Hôm nay chắc tôi đóng cửa tiệm Để lo việc cho cháu thanh tâm Chăm sự nhờ bác sĩ cả Dứt lời bà gọi người làm Bảo chạy ngay ra chợ Còn bà thì lên lầu thay áo dài Chuẩn bị đám tang Lần thứ hai cho con gái Qua một ngày bận rộn trăm việc Lọc chờ đêm đến Và quả nhiên Căn nhà trở lại bình thường Không còn tiếng động nào nữa Thậm chí con mèo đen Đêm hôm qua hai ba lần xuất hiện Tối nay cũng biến mất hẳn Không quấy dậy Lộc Bà kiến yên Đem bức hình thanh tâm Về lập bàn thờ cũng khiến cho con Còn Lộc thì đến nhà thờ Xin tượng thánh giá Treo lên nắp tủ Hàng xóm chung quanh nhìn Lộc Hết sức cảm phục Kéo nhau đi theo đám tang chôn cái hòm dẫn Cả mấy chục người Đêm hôm sau Lộc có ca trực đầu tiên tại bệnh viện Chàng thấy lòng mình thanh thản Vì vừa giải quyết xong được một câu chuyện khúc mắc Đã mấy năm ở thị xã này Giúp cho ông bà kiến an đỡ tủi thân Mà vong linh cô thanh tâm Cũng được yên ổn bên kia thế giới Chàng đi một vòng bệnh viện Qua các khu điều trị chuyên môn Đọc báo cáo của y tá Chữa một vài bệnh nhân khẩn cấp Rồi trở về phòng trực Ngồi viết lá thư cho mẹ Bây giờ thì chàng rất cảm phục mẹ mình. Chàng sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện căn nhà ma mà chàng đang ở để xác nhận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net